Rồi cái khúc tiếp theo là không à. cho tôi mình một chút đồ các bạn mệt quá. À Để chào qua đây phụ dạo. Lúc xưa có bọn bà đi rồi. Được cô mình tha Terima